Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 655 chương gia cùng Vân Dự Tông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Ninh Vạn Sơn nghe xong pháp dụ này trong lòng cũng kinh hãi không. Thôi, tuy nhiên ý sao dám bất tuân chỉ lặng lẽ cúi đầu lặng lẽ không, nói, công bằng mà nói Ninh Nhị tiên sinh cùng Hồng Y Mỹ Phục kia cũng là những kẻ có tài trí phi thường, sau này y lại một phen phải đau đầu. Vì bọn họ đa tạ ăn đức của lão tổ thuộc hạ nguyện sông pha, khói lửa vì Ninh ra, Ninh Nhị Tiên Sinh còn đang ngẩn người thì Hồng Y Mỹ phụ đắc nhanh chóng lên tiếng. Lão tổ đã phân phó như thế Ninh Vạn Sơn sau này cũng không dám trả thù, xem ra lão tổ sau khi kết thành nguyên anh Lòng dạ cũng quang đại hơn nhiều, lại không hề chèn ép ngoại tộc đệ tử, chẳng lẽ là muốn đại triển kế hoạch lớn? Ninh Nhị Tiên Sinh cũng mừng rỡ theo sau nhận mệnh. Thấy vậy Hồng Bảo cùng Hoàng Bảo tu sĩ trong lòng mừng rỡ vì lần này hai nhánh đã được chia quyền lực, ngược lại một số ánh mắt của Lam Bảo tu sĩ có vẻ không Vừa lòng nhưng với uy ý thế của lão tổ bọn hắn sao dám bộc lộ ra ngoài. Có điều đại bộ tu sĩ ở đây đều hiểu nội chiến vốn không lợi, chỉ cần có người hợp lực được bảy nhánh thì thiết lực Ninh gia không phải càng lớn mạnh hơn sao? Lại nói một trận phân tranh ở đây bị Lâm Hiên vô hình hóa giải, hiện tại hắn đã đứng sau thao túng một gia tộc truyền thừa ngàn năm, chắc Hành tu tiên đạo về sau càng thêm thuận lợi. Lúc này ngấp trên tàng cây, khóe miệng Lâm Hiên mỉm cười đang muốn khống chế thi ma thị một đạo. Hỏa quang đột nhiên bay vụt vào, là truyền âm phù. Trong mắt Hồng Y mỹ phụ hiện lên một tia dị sắc, đưa cánh tay thon nhỏ, nhẹ nhàng vẫy một cái, hỏa quang kia đắt rơi vào tay ngọc. Ngụy phụ đem thần thức chìm vào rồi một lát sau ngẩng đầu trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. "Lão tổ, tình hình bên ngoài không tốt lắm, có một đám tu sĩ ở ngoại sơn đang đánh vào đây." Lời này vừa nói ra phía dưới ngay lập tức trở nên ầm ĩ một trận, chẳng lẽ ngoại nhân đánh nhân cơ hội này đánh vào tới trong hộ phái đại trận? Lúc này trúc tu sĩ trở nên xôn xao, vẻ mặt lại là kinh ngạc cùng phẫn. Nộ chăm chú hướng về lão tổ. Nếu chỉ là một số tán tu cùng tiểu phái thì sao dám to gan tới đây? Làm càn. Chắc chắn đây là địch nhân truyền kiếp của Ninh gia. Các ngươi phải nhớ lần này là họ tử trong nhà Mạ gia. Nếu các ngươi không Mảy ngây tranh giành quyền thi thì bọn chúng đâu dám lớn mật như thế. Âm thanh thi ma âm trầm mà đanh thép mở miệng. "Dạ, lão tổ." Trong lòng trúc tu sĩ đều có ý thẹn nhanh chóng cúi đầu xuống. "Nhị tiểu tử ngươi phái người đi thăm dò cho ta, đối phương đã dám vuốt sâu hum nhất định là có thực lực. Vạn Sơn cùng Tam Nha đầu chọn lựa người đi trợ giúp đám đệ tử tuần tra, không để cho đối phương công phá đại trận. Âm thanh thi ma trầm rãi mà uy nghiêm phân phó sự tình. Đầu vào đấy. Rất nhanh từng đội tu sĩ bị phái ra, Lâm Hiên dù chưa từng hiện thân. Nhưng điều khiển thi ma kia cảm giác cũng rất thú vị. Ninh gia lần này đối mặt với các nguy cơ trong ngoài đối với hắn mà nói chính là một cơ Hội tụ, một khi đánh bại cường địch thì uy tín thi ma lão tổ đương nhiên sẽ tăng cao. Hơn nữa nhân cơ hội này có thể đem bảy nhánh hợp lại bằng chứng thất lực rồng gia xung quanh. Đợi thêm một tuần trà lại có một đạo truyền âm phù từ bên ngoài bay vào, Ninh Nhị tiên sinh vẫy tay một cách đem nó để trước trán. Một lát Sau trên mặt của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng mơ hồ còn có vài phần bất an. An đã tìm hiểu được tin tức gì? Thi Ma mặt không đổi sắc mở miệng. "Lão tổ, có chuyện không ổn, bên ngoài có mấy ngàn tán tu muốn đột. Nước béo cò. Ngoài ra còn có Trương gia cùng Vân Dược tông. Trương gia, Vân Dược tông." Chân mày Thi Ma cao lại qua lần sưu hồn. Linh gia thiếu chủ Lâm Hiên đắc rõ ràng. Trong bình nguyên âm linh thì thế lực hai nhà kia vốn là tám lạng nửa cân với Ninh gia, chỉ là trước kia Vân Sủ tông cùng Trương gia luôn luôn tranh đấu gay gắt đã có mấy trăm năm, có lẽ lần này là hai môn phái gia tộc thấy Ninh gia có họa, từ trong nhà muốn nhân cơ hội hợp tác tiêu diệt đối phương. Lão tổ xin người phân phó, còn có thêm Mang Sơn Song hùng cũng tới. Đây có ý đồ bất chính đối với chúng ta. Vẻ mặt Linh Nhị Tiên sinh có chút khó coi mở miệng, cũng khó trách hắn lo lắng, chỉ là Vân Dược Tông cùng Trương gia hợp, tác đã rất khó đối phó, còn thêm Mang Sơn Song hùng đều là kết đan kỳ. Đỉnh Phong dược tu vốn am hiểu thuật vây công, nghe nói huynh đệ hay, người hợp tác mặc dù thua kém Nguyên Anh kỳ lão quái nhưng muốn đối, phó 4 năm tu sĩ tu sĩ cùng cấp thì không mấy khó khăn. Nghĩ vậy trong lòng Ninh Nhị lại thầm kêu may mắn, hôm nay Nguyên Anh kỳ lão tổ đã kịp lúc trở về khiến nhân tâm tu sĩ Ninh gia mới không hoang mang rối loạn. Hừ, đây là tổng đàn lôi âm sơn chúng ta có cấm chí trận pháp tương. Chớ các ngươi chỉ cần nghênh đón lũ tán tu cho tốt là được. Còn mang. Sơn song hùng cùng với tu sĩ cấp cao hai phía kia toàn bộ giao cho lão phu. Thì ma khoát tay chặn lại, hào khí bốc lên tận mây xanh phân. Phó, to rẻ dụ.